lần cuối cùng hai người gặp hứa kỳ là lúc nào? anh ta có làm việc gì khác thường không? người đàn ông bịt vào tường quay đầu lại. là mười bữa tối hôm kia, cậu ấy dạy xong liền đi. hôm qua cậu ấy không có tuyết, cho nên chúng tôi cũng không để ý. người đàn ông sửa vào mặt mình. con người hứa vĩ, con người hứa kỳ rất trưởng nghĩa sau khi tan làm, chúng tôi thường đi uống với nhau. Muốn dĩ tối hôm qua chúng tôi cũng định đi Nhưng hình như cậu ấy nhận được một tin tức Lên vội vàng nói phải đi Chúng tôi đều biết vợ hước kỳ sắp sinh rồi Từng là việc của vợ cậu ấy Cho nên cũng không nói nhiều Bây giờ Hai người đều nghĩ là lúc đó Mình quan tâm tới hước kỳ một chút Thì có phải chuyện này đã không xảy ra không Còn ở chỗ khác thì tiểu đao Cũng điều tra được Chủ có thể ra vào cổng mà triệu lập khôn dùng để mở cổng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 hạ thần thông cao mày đưa người này đi xét nghiệm máu câu nói này làm người đàn ông hoàn toàn tỉnh táo anh ta vội vàng ngồi thẳng lên ở tôi tình rồi tôi thật sự tình rồi đồng chí cảnh sát anh muốn nói gì thì cứ hỏi đi tôi nhất định sẽ nói tiểu đau hừ lạnh buồn rồi đi đi xét nghiệm máu với tôi tiểu đau lôi người đàn ông mập đó đi người đàn ông đó tim mập nhưng sức lại không lớn bằng tiểu đau câu chỉ lôi một cái là dắt được người anh ta lên rồi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 Anh cầm điện thoại lên, sắc mặt trở nên khó coi. Hậu tử, đến hiện trường với tôi. Tiểu lưu đi cùng với tổ đau đi quan nét xem tình hình. Anh Phong, có chuyện gì thế? hà thần Phong cầm máu khoác của mình lên. Tìm thấy nửa thân dưới của thi tẻ rồi, cậu với tôi đi đến đó trước. Và lúc gần hơn 3 giờ chiều, có người đã phát hiện ra thi thể trong một bãi đát. Nơi thi tệ còn lại để trong một chiếc tủ lạnh cũ nát. Nếu không phải cụ già Nhật Thác mở tù lạnh ra Thì e rằng họ không thể phát hiện Một người thiết đề này xuống như vậy Trình Tuấn Kiệt giải phú thiết thể Còn chưa kịp ăn cơm Lúc này tổ viên chỉ có thể ở lại khoa pháo y Còn Trình Tuấn Kiệt ngồi trên xe Anh ngồi trên xe Trong tay còn cầm một cái bánh bao Chỉ ăn hai miếng là hết một cái Mùi thơm hấp dẫn bao phủ trong xe Bụng hưu từ từ lâu đã sôi lên đụng gục bị đói Tôi nói này lão Trình Anh đừng có ăn một mình như vậy được chứ. Mấy người chúng tôi, anh cũng đói lắm rồi đấy. Hậu tử nói xong liền nuốt nước bọt, muốn riêng cầu đang bận đồn đến mức không thấy đói, nhưng bây giờ bị mùi thơm này làm gà thở, cậu lập tức thấy mình có thể ăn hết bột con bò. Trình Tuấn giật cạnh bánh bao, trong miệng vẫn còn một miếng to lúng búng nói: Tôi còn có một cái, hai người ai ăn thì ăn, hai người không nói sớm, Nếu sống thì tôi mang thêm mấy cái đến rồi. Ăn phải phá vẫn phá, mà cơm thì vẫn phải ăn. Hầu Tử nhận lấy bánh bao, cậu nhìn Hạ Thần Phong Anh Phong, chúng ta bước người một ngựa nhé Hạ Thần Phong đang lái xe, anh lắc đầu Cậu ăn đi, tôi không muốn ăn Hầu từ cũng không khách sáo, cậu cánh hai miếng là hết cái bánh bao Nhưng khi ăn xong lại càng thấy đói hơn, cậu phun bán trượt má lên Thôi xong, anh có tí thế này lại càng đói thêm rồi Lão Trì sửa răng Đúng rồi, tôi giải phẫu gần xong khi thể kêu rồi cơ thể trước đây của hứa kỳ rất khỏe mạnh, nhưng chúng tôi phát hiện vài trái của anh ta có một hình xăm. Tôi đã chụp hình rồi đây, trên lưng còn có rất nhiều vết dao và vết súng lâu năm có vẻ như người này thực sự đã làm ăn bất chính khi còn ở nước ngoài. Tôi còn lấy được thành phần thuốc an thần trong món của nạn nhân, không nhiều lắm, có lẽ được uống trước khi chết, nhưng phải qua một thời gian rồi mới chết, cho nên lượng thuốc an thần có thể đo được không nhiều lắm. Hậu tử nhăn mũi Nói như vậy thì đầu tiên Trộn độc côn làm nạn nhân hứa kỳ hôn mê Sau đó chó nạn nhân lại Đợi đến khi nạn nhân tỉnh mới dùng công cụ gì đó Để chém vào lưng Gần như vậy Chúng tôi đã phân tích công cụ này rồi Hai người đã nhìn thấy giao cầu trước đây chưa Trình tuấn Kiệt quay đầu nhìn hầu tử dao cầu Là cầu đầu trạm trong phim truyền hình à Bây giờ công cụ này rất hiếm cặp Bình thường chỉ có ở trong phim Người bình thường làm sao có loại công cụ này được Chinh Tuấn kẹt gật đầu, thay phải, phải ngón tay. Tôi nói cho cậu biết, có thể cậu không tin, nhưng công cụ này rất thường gặp, đặc biệt là nhà có đất trồng trọt. hạ Tần Phong vừa nói ra vừa lắng nghe. Ý anh là làm nông à? Trong công cụ làm nghề nông cũng có thứ tương tự như dao cầu, nhưng mà cái này không sắc như vậy. Hơn nữa quan trọng là Hầu Tường nói đúng. Chủ yếu là bây giờ ở thành phố Tô Châu rất ít người làm ruộng, cho nên dù có loại dao này thì có lẽ cũng sẽ bị tịch thu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 Anh nghi ngờ có người cùng gây án với chợ lập khôn à? Hạ Trần Phong nhìn đèn xanh trước mắt, dần dần đi vào điểm ngược, bàn chân đạp phanh từ từ giảm tốc độ xuống. Không phải là công phạm tội, anh cũng biết vụ án trước đây của chợ lập khôn rồi, Để xuống nước từ đỉnh một cái cầu cao như vậy, người của chúng ta tìm rất lâu mà vẫn không có chút thông tin nào. Người của chúng ta, người ở trên mạng, rất nhiều fan hâm mộ của chợ lập khôn ngoài đời đều tìm mắn, nhưng lại không có chút tin tức nào về hắn được tiết lộ.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 Hạ Thần Phong nhìn xe cậu ở xung quanh Anh chậm chậm thả phanh ra Hậu tử Cậu thông báo với các anh em trong cục Tính lành điều tra trong dầm những người trước đây từng làm loạn Trong nhà có giao cầu Tại hai bờ sông Liễu. Thông qua cuộc nói chuyện ở trên xe Hạ Thần Phong đã có suy đoán ước chừng Về nơi trú chân của Triệu lập khôn Nơi phát diện trí tệ Là nơi tập trung xử lý đoát thải Thông thường đoát thải thu tập Ở trong thành phố Tô Châu đều được đưa đến đây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 tôi thường xem ở đây có thứ gì sử dụng được không hơn nữa người ở đây cũng giàu lắm lúc đó tôi chỉ quan tâm đến việc tìm đồ làm gì nhìn thấy người nào khác ông lão cảm thấy mình thật đen đủi vốn dĩ ông đang tìm đồ thế mà bên trong lại có người chết đúng là đen đủi đến cực điểm mà lúc đó là mấy giờ ông lão sợ mặt tôi không nhớ rõ lắm tôi không nhìn thời gian nhưng tôi đang nhanh chóng đi tìm đáo lưu là cậu ấy báo cảnh sát Hạ Thần Phong nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh ông lão Ông cúi người Chào cậu, tôi là Lưu Kim người quản lý bãi đắc cố này Ông còn nhớ lúc ông ấy Đến nói với ông là mấy giờ không Lưu Kim nhìn đồng hồ Có lẽ là khoảng 3 giờ 20 phút chiều Tôi nhận được thông báo nên đi xem có phải là thật không Khi nhìn thấy đúng là có thi thể Tôi lập tức báo cảnh sát Không chậm chơi phút nào Hạ Thần Phong gật đầu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 Nếu chiếc tù lạnh này sau đó bị đưa đi xử lý Hạ Thần Phong to mày, Anh không muốn nghĩ đến hậu quả lúc đó sẽ nghiêm trọng thế nào Bình thường là 3 ngày Cũng tức là ngày mai sẽ có người đến xử lý Bởi vì tất cả các người của thành phố Tô Châu Đều tập trung ở đây để tá sử dụng làm nguồn năng lượng tái tạo Cho nên đều là 3 ngày xử lý một lần Lưu Kinh trả lời thành thật Chính Tuấn Kiệt đi đến Môi trường ở đây rất huấn loạn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 là quả một người chính là chiếc dây trong đoạn video đó. Tuy đơn này là bãi đắc nhưng cũng không tận được sự phát triển của internet. Trong một căn hộ chỉ có 76 mét vuông ở thành phố Tô Châu, triệu lập hôn cầm iPad nhìn nội dung trong video, cầm chai bia trong tay, Quay miệng hắn nhấc lên thành một nụ cười quái dị. Thật không ngờ lại bị các người phát hiện nhanh như vậy, nhưng không sao, thứ này vốn là thác rưỡi phải ném đi.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 Ban đầu, khuôn mặt của cô gái mặt tròn vẫn mang theo sự sợ hãi Nhưng nhìn thấy biểu cảm này của trợ lập khôn Thật giống như một đôi vợ chồng yêu thương nhau sâu sắc Mỗi ánh mắt đều tránh chứa tình cảm yêu thương Tiểu mẽ, qua đây Cô gái mặt tròn đầy cửa ra triệu lập khôn nhìn thân định cô gái Tay cầm chai bia nắm chặt thêm một chút sắc mặt khẽ cứng lại Nhưng nhanh chóng trở lại như thường Cô gái không hề phát hiện đồ cảm ghét bỏ trần lé lên trong nháy mắt của trợ lập khôn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 thương chiều cô ta, cô ta luôn giống trong sự ảo thường giả của mình. Sau khi tin tức triệu lập khôn nhảy xuống sông xuất hiện, tẩu mễ cũng cực kỳ đau khổ giống như phan hâm bổ thích triệu lập khôn khác, ngày ngày đến bờ sông liễu nhìn nước sông, thậm chí còn có ý định muốn chết. Cũng không biết có phải ông trời thương xót tấm chân tình của cô gái này hay không, mà bởi tối ngày thứ hai sau khi triệu lập khôn nhảy xuống sông liễu, tẩu mễ lại đến khóc lóc bên bờ sông, nhưng ngay lập tức. Ánh mắt cô ta lập tức bị hấp dẫn bởi một thứ đen xỉ Cô ta bảo rằng đi qua đó Lại phát hiện là một hình người Lúc đó trong lòng tổng mệ cực kỳ kích động Giống như có giọng nói vâm lên Nói với cô ta Đấy chính là triệu lập khôn Chính là triệu lập khôn của cô ta Tổng mệ chưa bao giờ bạo gan như vậy Không cần biết vượt tình hình này sống hay chết Cô ta bật đèn pin điện thoại lên Đi qua đó xem Và kết quả thật sự đúng là triệu lập khôn Đang hôn mê bất tỉnh Dì phút đó tổng mẹ muốn hét to lên Nhưng cô ta biết rất nhiều người đang tìm kiếm trụ lập khôn, nếu như triệu lập khôn bị người ta phát hiện ra, vậy thì hắn sẽ không còn là quả mình nữa rồi, nếu cô ta cứu chỗ lập khôn, liệu có phải cô ta sẽ thành ân nhân cứu mạng của hắn không? Nghĩ đến đây, tổng mê kích động ngồi sồm xuống, lúc đó hô hấp của trụ lập khôn đã rất yếu rồi. Tổng mê thường xuyên đến bệnh viện khám cho nên có biết một vài kiến thức về cấp cứu, nhưng lúc này cô ta đang rất kích động, dù sao thì cô ta cũng sắp được tiếp xúc với giá thịt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 cô ta khen nâng cầm hắn lên, bịt mũi, làm động tác hô hấp nhân tạo. lúc này trong lòng tiểu mỹ không có suy nghĩ mê đắm gì cả, cô ta chỉ muốn cứu chỗ lập khôn. nhưng thời gian hắn nở trong nước quá lâu, hắn vốn biết bơi, nhưng rơi xuống từ chỗ cao như vậy, giây phút chìm vào trong nước, lực xung kích mạnh mẽ đập vào, khiến hắn hoàn toàn hôn mê. tiểu mỹ kiên trì rất lâu nhưng không có tác dụng, cô ta suốt ruột đến đỏ cả mắt lôi bàn tay mập mạp đã dứt vỗ vào mặt triệu lập khuôn. chồng trông ơn, anh mau tỉnh lại đi. Tưởng mế lại một lần nữa rơi vào trong sự hoang tưởng của chính mình, giống như triệu lập khuôn là chồng mình vậy. Cô ta thấy đã hơn 20 phút trôi qua, triệu lập khuôn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sự đau khổ trong lòng càng sâu sắc, cô ta vừa mới giơ tay lên, vừa hung hăng đập xuống được triệu lập khuôn, vừa gào khóc. chồng ơi, anh mau tỉnh lại đi, nếu anh chết rồi, em và con phải làm sao?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 Thời điểm nở tình nửa mây Hắn cảm thấy có phải mình đã xuyên không đổi chăng Hắn có vợ con từ lúc nào vậy Việc đầu tiên trụ lập khôn làm khi mở mắt ra là nói một câu Không đi bệnh viện Không đến bệnh viện Bởi vì, vì người của Hoàng Diệp chắc chắn sẽ chú ý đến bệnh viện Cảnh sát cũng tìm khắp nơi Hắn thuộc đối không thể bị bắt như vậy được Hắn nhất định phải để cho những kẻ đó Phải trả giá xứng đáng Trụ lập khôn Cố gắng kiềm chế tâm tư của mình Hắn ngăn người con gái có tên nỉnh to gấp đôi mình lại Thấy cô gái dựa vào ngực mình Giống như một con chân nhỏ trường lập khôn chỉ cảm thấy Mình bị đèn đén đến mức gần như tắc thở Cái chân bị thương đã mưa lần nữa Dần dần đau đớn Hắn từ từ hít một hơi khí lạnh Quay miệng nhắc lên một nụ cười ấm áp Tiểu Mễ, Hôm nay em đã làm được chuyện gì rồi Thấy người trong lòng mình Gọi mình như vậy Khuôn mặt tròn triệu của tiểu mấy ưng đỏ Cô ta cúi đầu ngượng ngùng Hôm nay tụi mễ đã mua cho chồng yêu mấy con gà mái già Sức khỏe của anh vừa mới hồi phục Anh vẫn nên nghỉ ngơi trước đi Còn nữa anh cũng nên uống ít bia thôi Tuy vết thương của anh đều đã khắp lại Nhưng dù sao cũng mới phục hồi không lâu mà Tụi mễ xoay đầu nhìn một trạng thái Weibo Trên màn hình iPad của Triệu Lập Khôn Trên đó là tin tức của hắn Trong lòng cô ta trở nên suốt tuột Triệu Lập Khôn là quả mình Cô ta xoay đầu Trong cho này anh muốn quay lại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 Châu Lập Khôn nghe vậy liền giữa tấm lưng đầy thịt của tiểu mấy Phải rồi Thân phần của anh bây giờ không diện cho lắm Nhưng anh có một người anh em Ngày thường chơi đất thân Anh muốn giới thiệu cho em làm quen Hay là em giúp anh hẹn cậu ta Cậu ấy ở Hàn Thần Phong nhìn giấy chứng từ của Hứa Kỳ Trước đó chứ tiền đó đừng ghép lại rồi Hứa Kỳ chết vì bị chém ngang lưng Hậu tử Bên cậu có manh mối gì chưa trong cơ thể người nhân viên trước đó có tút tấm, anh ta không chỉ thích đánh bạc còn nghiện ma túy, thậm chí còn muốn tiêu tiền để chơi cá ở bên ngoài. Có thể nói con người này cờ bạc mại dâm hút thuốc đều có đủ, nhưng anh ta cũng nói thực sự chưa có ai mượn chiếc thẻ này. đã hỏi đang chút thông tin, nói là ước chừng một tuần trước sau khi tăng ca thì anh ta đi bay với mấy bạn nghiện, trong đó có một người mới. Sau đó lúc tỉnh lại thì anh ta ở một nơi xa lạ, có lẽ chiếc thẻ của anh ta bị sao chép vào lần đó.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 Tiết Hoa vẫn đợi trong trại giam thành phố Hải Châu. Chỉ trong khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hà Thanh Phong lái xe suốt đêm đến thành phố Hải Châu. Cùng lúc đó ở thành phố Bắc Kinh Hoàng Diệp sôi li rượu ba nhìn tin tức được chuyển đến từ thành phố Tô Châu. Triều lập khôn, thế mà cậu lại không chết. Hoàng Diệp vào đây. Từ sau phòng đọc sách của Hoàng Diệp truyền đến giọng nói của một người phụ nữ về mặt Hoàng Diệp lập tức trở nên cung kính ông ta đặt ly rượu vàng xuống, đứng dậy, sửa xong quần áo rồi xoay người đi vào phòng sách. vừa vào phòng sách, hoàng dực không nhìn được bước đi nhẹ nhàng. một người phụ nữ đứng trên giá sách to lớn, trong tay cầm một quyển sách đã ốm vàng, bà ta xoay người. lúc trước người ma cầu phải đi theo dõi triệu lập khôn đến nơi ở của nhà họ lục mang về mấy thứ này phải không? hoàng dực ngẩng đầu nhìn. đúng vậy thưa thầy, lúc bọn con đến túc ở trong ngọn núi kia. Thì đã có người thu dọn rồi, rất nhiều đồ đạc đã không còn nữa Quần này cũng được tìm thấy vì rơi xuống đằng sau một chiếc bàn sách Người phụ nữ bỏ kính xuống, đôi mắt Phượng nhìn có vẻ như cực kỳ sắc bén Và ta bỏ sách xuống, vui xuống cái bành nhìn Hoàng Diệp đứng cung kính sau cuốn sách Cuốn sách này là hàng thật nhưng lại không có quá nhiều giá trị 18 bí quyết phong thủy âm dương, nhà họ Vương cũng có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 Không ngờ A Hoa đánh giá cô gái này rất cao phải không Hoàng trò không dám Có gì không dám chứ Ta cũng đã đi đến thành phố Tô Châu một lần Bây giờ người này vẫn chưa trưởng thành Nếu như qua vài năm nữa Thì ai là ta cũng chẳng phải là đối thủ của cô ta nữa rồi Lục dao này là một đối thủ có thực lực Thưa thầy, Sao chúng ta không nhân dịp này làm cho lục dao giao... Hoàng Diệp đưa cho người phụ nữ một ánh mắt Ý là vì sao không nhân dịp này giết lục dao luôn Nếu như đợi đến lúc lục dao càng thiếu lợi hạn như vậy, hát chẳng phải mình gặp nguy hiểm sao? Làm sao người phụ nữ này lại không nghĩ đến việc bóp chất lục dao từ trong trứng nước trước khi cô trưởng thành chứ? Những tốc độ nổi dậy của lục dao quá nhanh. Người phụ nữ vốn cảm thấy đây chỉ là sự trùng hợp, nhưng đợi đến lúc bà ta phát hiện lục dao thật sự có bản lĩnh. Thời điểm này không chỉ có bà ta mà những người khác trong giới âm dương cũng đã chú ý đến bản lĩnh của lục dao rồi. Lục dao có sức ảnh hưởng thế nào Mà người có cấp bậc trong giới âm dương như bà Lại không chạm được đến Chỉ được bậc tra trú trong nhà cảnh cáo tạm thời Không được đụng đến lục dao Nhà họ vương chỉ là một dòng họ phong thủy Mới nổ lên trong giới âm dương Bên trong vốn có rất nhiều vướng mắc lợi ích Nếu cho một dòng họ phong thủy khác Một cơ hội thì rất có khả năng Nhà họ vương của bà trở thành đối tượng bị vây đánh Cho nên Lúc đầu người phụ nữ chỉ thị cho chết hoa Không được chủ động đối đầu với lục dao Nhưng đũng dao thực sự có bắt tự xung khắc với người phụ nữ này. Toàn cả dưới chứng bà ta, hết người này đến người khác đều xảy ra chuyện. Vẫn chưa đến lúc mà thôi. Người phụ nữ gấp sách lại, ngước mắt lên. Ta đang nghe nói chuyện của triệu lập khôn rồi. ở thành phố tô châu chúng ta còn bao nhiêu người? Vẫn còn sáu người nữa, trong đó có một người mà triệu lập khôn không biết. Thưa thầy, nếu như chúng ta không làm gì đó, sợ là chỉ có thể giữ được một người. Mấy người này đều theo Hoàng Diệp đến thành phố Tô Châu Nhưng bây giờ chuyện lộc khuôn này lại ăn cây táo đảo cây sung Sáng nay ông ta nhìn thấy bức ảnh của nạn nhân liền biết ngay Người này là hứa kỳ thuộc hạ của mình Người kia tinh tông thảo máy tính rất giống khi lộ mặt Cho nên bình thường đều không xuất hiện Thông báo cho bọn họ cẩn thận một chút Cậu không cần quen lại thành phố Tô Châu đó nữa Tuy Lý Bách đã ổn định được tình hình Nhưng chúng ta cũng đã mua được rất nhiều cổ phiếu tuy người phụ nữ không cam lòng nhưng có đôi lúc bà ta cũng biết rất rõ lúc cần buông thì phải buông vâng thưa thầy hoàng diệp do dự một lát thưa thầy bây giờ thằng nhóc nhà họ hạ kia đã biết thân phận của học trò trước mắt tuy không có bằng chứng nhưng học trò lo tuy hoàng diệp tin tưởng tiết hoa nhưng ông ta không thể nói trước điều gì khi đối với triệu lập khôn bây giờ điều này cậu yên tâm ta đã, đã có sắp xếp bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho cậu rồi. tuần sau cậu cứ đến là được. người phụ nữ gật đầu ăn đổi hoàng diệp. trước đây chuyện lập khôn rất ngạo mạn nhưng lần này hắn có vẻ rất cẩn thận. triệu lập khôn biết thức hành cảnh sát đã biết thân phận của mình cũng biết rõ kẻ địch hắn phải đối mặt. ban nó chắc chắn sẽ nghĩ cách điều tra mình nhưng bây giờ triệu lập khôn cũng biết rất rõ. bây giờ thân phận của rất nhiều người vẫn chưa được phơi bày ra. bây giờ ba bên đều đang đánh cược xem tốc độ bên nào mới là nhanh nhất. Hạ Thành Phong gặp Mã Văn Phi một lần nữa, anh đưa ra yêu cầu muốn gặp Tiết Hoa, Mã Văn Phi không tán thành cho lắm. "Chẳng phải chúng ta đã nói là vụ án bên này kết thúc mới đưa ông ta đến chỗ của cậu sao? Sao mới có mấy ngày mà đã muốn gặp người ta vậy?" Hạ Thành Phong cũng không đầu lời. "Bên Thành phố Tô Châu xảy ra án mạng, nạn nhân chắc chắn có quan hệ với Tiết Hoa, em cần biết một chút tin tức." Mã Văn Phi nhướng mày, ngậm thuốc Được, buổi chiều tôi bố trí cho cậu Không được, em phải gặp ngay lập tức Nếu như muộn rồi, rất có khả năng lại có người bị giết hại nữa Hờ, tôi bảo này gần đây thành phố Tô Châu Các cậu làm sao vậy? Làm sao các vụ án lớn cứ liên tục xảy ra? Đây là dâng phải phân chó à? Mã Văn Thị nhìn có vẻ nhã nhặn Nhưng nói chuyện vẫn khá thu kịch Hạ Thần Phong cả đêm cũng không ngủ Anh lập tức sắp xếp cho em, em đi chợt mắt một chút tá, đến lúc đó gọi em dậy. Đáng tiếc là giấc ngủ bù của Hạ Thần Phong chưa được bao lâu, thì đã bị điện thoại đánh thức vì Lục Giao lệnh nhận được email mới. Anh Phong, Lục Giao nhận được email mới rồi, dường như trợ lực khôn lại có hành động. Ban đầu Hạ Thần Phong còn chút buồn ngủ, bây giờ nghe tới tin này lại lập tức tỉnh táo, anh ngồi dậy, áo khoác ngoài tuột xuống. Vì sao đó gửi tôi lúc nào? vừa mới vẫn là địa chỉ IP đó, nhưng người của chúng ta ở trong quán nét đó không thấy người nào có vấn đề. Nhưng lần này chúng ta có chứng cứ mới, khoảng thời gian email được gửi đi thì có thiết bị kết nối internet mới, là một chiếc di động. Nhưng lại chiếc di động mới không đăng ký số để điều tra. ra nguồn gốc của chiếc di động này có lẽ sẽ mất nhiều thời gian, cho nên đối phương có khả năng ở một nơi khác sắp xếp thời gian. Sau đó khi gần đến thời điểm lần đi đến quán internet đó và dùng mạng không dây của mạng này gửi video đi. gửi lại thông tin của tất cả mọi người xung quanh gửi một bản video đến đây cho tôi. Hàn Thần Phong đứng dậy khoác áo mở đoạn video đó ra. lần này trộn đập khuôn còn không thèm đội mũ mà chỉ ngồi ở ghế giữa hai lục dao chào buổi sáng. thời tiết hôm nay nói có mưa đó. nghe nói thành phố tô châu vào mùa đông lạnh lẽo ẩm ướt lắm. Trước đây tôi rất ít khi túng quẫn như bây giờ Cô xem mùa đông đến rồi Mà tôi chẳng có nổi một chiếc áo giữ ấm đây này Nhưng đừng lo Cho dù có nghèo Thì tôi vẫn sẽ tặng quà cho cô triệu lập khôn nói xong Đột nhiên có mày Ồ, phải rồi Chắc chắn bây giờ cô đã được người ta bảo vệ rồi đúng không Không sao Quà tặng tôi đặt ở gần cầu lớn sông Lễu Cô sẽ nhanh chóng tìm được tôi Giống như trước đây vi dao chỉ dài 23 phút ngắn ngủi nhưng quà tặng được nói đến trong video đó é e là không phải thứ gì tốt đẹp lục dao nhận được đoạn video này đầu tiên cô ít khi cả đêm không ngủ mà chỉ nhìn thấy chiếc hộp màu đen trước mặt tiểu quách đi vào nhìn thấy lục dao vẫn chưa đụng đến bữa tối hôm qua hình như vẫn ngồi một mình như vậy chưa hề động đậy lục dao ít nhiều gì cô cũng ăn một chút chuyện này không thể trách cô được tay trộn lập khuôn này điên rồi tiểu quách không nhịn nổi nữa Cô đi đến, bố bản nói, Chẳng lẽ cô muốn gã xuống đây hay sao? Nếu cô nhận thua dễ dàng như vậy, Thì chẳng phải tên trường lực khuôn đó đạt được ý đồ rồi hay sao? Lầu giao khẽ cao mày cuối cùng cô cũng nói, Cô nói xem, nếu tôi cũng xin tham gia phá án, Cô cảnh sát các cô có phê duyệt không? Cô đã từng nghĩ, so với việc được bảo vệ ở đây, Chẳng tham chủ động xuất thích, Hạ Thần Phong thật sự quá quan tâm đến cô đội, Nhưng trong cơ thể của lục dao Cũng có một dòng máu nóng Đã bị người ta bắt nạt đến tận cửa đồi Chẳng lẽ cô còn bình dựng sao Cô muốn làm thế nào Chủ không trực tiếp Từ chối bởi vì cô biết lục dao Có bản lĩnh này Cho dù bây giờ bản lĩnh này có vẻ như là Con đường không đúng đắn Nhưng không thể không thừa nhận So với việc có thêm nhiều nạn nhân Không bằng để lục dao ra tay Trước hành tay trụ lực khuôn này Cũng mong có một cơ hội so tải với lục dao Tìm trộn lập khôn. Tìm ra trộn lập khôn kết thúc tất cả mọi chuyện hoang đường này. Được, tôi đi giúp cô thực hiện. Nhưng mà... Tiểu Quách mở miệng đáp lại. Nhưng cô phải ăn cơm trước đã. tuyết Hoa vốn không định gặp Hạ Thần Phong. Nhưng sau đó anh dân người truyền lời vào. Cuối cùng hai người gặp nhau vào buổi trưa. tuyết Hoa ngồi ở ngấy dựa nhìn Hạ Thần Phong. Vừa nãy anh cảnh sát hạ nói thật chứ Trộn lập khôn không chết Đúng vậy, trước mắt tin tức chúng tôi có được là trợ lập khôn không chỉ không chết, mà còn ôm lòng thù hận rất sâu sắc với các ông. Hạ thần phong gật đầu. Chúng tôi? Tiệt Hoa không phải là người dễ mắc bẫy như vậy. Ông ta cười họ lại. Chúng tôi? Chúng tôi ở đâu ra chứ? Tiệt Hoa mặc áo thu màu xanh xám, trên người mặc một chiếc áo mai ô bằng vải bông, dường như ông ta không có chút hoảng hốt đối với việc mình phải đối diện với cuộc sống ngục tù lúc này vẫn còn có thể cười nói với hạ tần phong đúng là không biết là tâm thái của ông ta thực sự tốt hay là dòng ngụy trang nữa nếu ông mà triệu lập quân khôn không có quan hệ gì vậy sao ông đồng ý gặp tôi nếu ông với mấy người đó không có quan hệ gì thì vì sao ông lại đồng ý gặp tôi hai câu hỏi của hạ tần phong làm tiết hoa nhất thời không tìm được bất kỳ lời nào để phản bác lại không sai nếu như tiết hoa và mấy người đó với triệu lập khôn không có quan hệ gì thì ông ta hoàn toàn có thể từ chối gặp Hạ Thần Phong. Bây giờ vụ án của Tuyết Hoa đã giao cho cảnh sát thành phố Hải Châu xử lý, Hạ Thần Phong không có quyền bắt Tuyết Hoa phải gặp mình. Bây giờ, biết Tuyết Hoa đồng ý gặp mặt, cho dù sau khi gặp mặt đôn đầy nhiều thế nào, nhưng về mặt bản chất, thì Tuyết Hoa đúng là có quan biết chỗ lập khôn và người bị hắn giết. Ông ta cúi đầu nhìn mặt bản sạch sẽ, không trả lời câu hỏi của Hạ Thần Phong. Hạ Thần Phong cũng im lặng theo Tiết Hoa, anh lấy di động ra mở ba đoạn video triệu lập khuôn gửi cho lục dao trước đó rõ ràng là đoạn video này nhắm vào lục dao nhưng nhìn từ tình hình chất mắt thì nạn nhân đều là đám người tiết hoa rất nhìn nhân là tiết hoa không phải thằng gốc đừng nhiên nhiều được ý nghĩa của đoạn video này ông ta cười ngẩn đầu tôi không hiểu vì sao anh lại cho tôi xem đoạn video này ai chẳng biết cái tên triệu lập khôn này không phải là nam ngôi sao thời gian trước nhảy xuống sông gây ồn ào phiền náo trên mạng sao Châu Lập Côn thực sự tự nhảy xuống sông sao? Đôi mắt cả thần phong nhìn Tiết Hoa, không bỏ qua sự thay đổi về cảm xúc nào trên mặt ông ta. Tiết Hoa bị nhìn như vậy, đương nhiên sẽ căng thẳng. Ông ta vươn về tay mình. Điều này không phải đều thấy rõ trong vi dao đó sao? Nhưng tôi lại nhớ rằng lúc đó vi dao được quay trở trên cầu, nhưng hướng quay từ dưới lên trên, tầm nhìn không rõ lắm. Ông nói xem, người này tự nhảy xuống hay có người can thiệp vào đây? Hạ Thần Phong vừa dứt lời, đôi lúc mày đẹp đẽ liền có chặt mày lại Sắc mặt bỗng dân xấu đi Anh rất nghiêm túc nghĩ đến một vấn đề quan trọng Lúc đó hứa kỳ không phải là người lên trên thành cầu cứu người Với có phải thành cầu chưa người của cảnh sát ra thì còn có người của Tiết Hoa hay không? Nếu như là có, vậy thì đám người đó chắc chắn cũng là mục tiêu của trợ lập khôn Tiết Hoa không nghĩ đến điểm này, đương nhiên ông ta cũng biết Lúc đó cũng có người giúp ở trên thành cầu Nhưng chỉ là ngăn đường núi của trụ lập khôn mà thôi Hơn nữa Thời gian hắn đứng cũng khá lâu rồi Lúc này mới trượt chân ngã xuống Nhưng ai mà ngờ được Nam Dân viên Tính Đăng lễ này Lại có một sự thích quán gở là trao lên thành cầu chứ Tiết hoa Hứa Kỳ đã chết rồi Đừng bọn trước đinh của ông đều bị trụ lập khôn tắm được rồi Giết hại tàn nhẫn từng người một Lẽ nào đây là việc mà ông muốn thấy hay sao Cho dù thế nào thì trước đây mấy người đó đúng là đã từng làm thuộc hạ của Tiết Hoa một thời gian, đôi bên đều quen biết. Nhưng Tiết Hoa là người thế nào? Nó thẳng ra thì bản tính con người ông ta đã tin về nghề sát thủ rồi, chỉ cần lợi ích của mình, cho dù là giết người thì ông ta cũng sẵn lòng. Thấy Tiết Hoa vẫn không muốn nói, Hà Thân phong lại thêm một câu: Hoàng Diệp đã chạy từ sớm rồi, nhưng ông cho rằng chúng tôi thật sự không có manh mối gì sao? Đại pháp thanh trước đây đã bị phá hủy rồi, Tiết Hoa. Cho dù ông muốn giống giống cảnh sát Thì việc liên quan đến tính mạng này Anh không định quan tâm sao Thực ra khi nói câu này Hạ Thần Phong đã bắt đầu bực mình rồi Người này thật sự bị tề não quá thành công Nói đến nào cũng không khơi thông được Đội trưởng Hạ Lời anh nói thật buồn cười Tôi làm gì có quyền mà chịu trách nhiệm Đối với sự sống chết của mấy người này chứ Tôi còn chẳng quen biết mấy người này Nói xong Tiết Hoa lên đây trả giết động lại cho Hạ Thần Phong Thực ra Tiết Hoa cũng thông minh Nội tình bên trong quả mấy người đó Còn đen tối hơn cả ông ta Nếu như bị điều tra ta Ông ta còn dính dáng đến bọn họ Em đằng cũng chẳng phải việc gì tốt Cho nên đến bây giờ Không bằng để bọn họ chết đi hết Còn Tiết Hoa dù thế nào cũng không thể thừa nhận Chẳng mấy khi gặp được một kẻ cứng đầu như vậy Hạ Thần Phong đi ra ngoài Với vẻ mặt không tốt lắm Trước tiên anh gọi điện thoại cho tiểu đao Bà cậu ấy điều tra video lúc trổ lập khôn nhảy xuống sông Xem trong video có những ai trên đó bên ngoài, Mã Văn Phi dựa vào xe hút thuốc nhìn điện thoại di động, bầu trời âm u đã bắt đầu có mưa nhỏ, Mã Văn Phi lại không hề để ý, nhìn sắc mặt của Hạ Thần Phong đầu lúc mày nhau lại, đứng thẳng người lên. "Thế nào?" sống chết không chịu nói, nhỉ? Hạ Thần Phong thở dài lắc đầu. "Em phải quay về thành phố tu Châu ngay bây giờ, lại phát hiện thêm một nạn nhân nữa rồi." Mã Văn Phi cau mày, dập đi túc lá trong bao túc lá trống không. "Tôi nói này, Đúng là cái tên triệu lập khôn kia Tôi ngày nào chẳng xem tin tức, các cậu đều đã gửi thông báo đến toàn thành phố rồi. Bây giờ cái này rất nguy hiểm, bọn em cần phải nhanh chóng bắt ánh về quy án. Hạ Thần Phong gửi thông báo với toàn thành phố về triệu lập khuôn sẽ xảy ra chuyện rất lớn. Nhưng lúc này, so với tính mạng thì những vấn đề này đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Mã Văn Thiên gật đầu vũ bay Hạ Thần Phong. Được. Cậu lái xe trở về cẩn thận, tôi ở đây sẽ chú ý giúp cậu Nếu như tiết hoa muốn nói tôi sẽ báo cậu đầu tiên Cảm ơn anh mã Hạ Thần Phong tiến vào trong xe, nhanh chóng khởi động xe chạy về hướng thành phố Tô Châu Lúc này, trong lòng chậu đau lo sợ không yên nhìn lục dao ngồi phía sau, cậu thu lại ánh mắt Tôi nói này, chậu quách, lục rau, các cô cũng đừng hại tôi Nếu như anh Phong biết tôi đưa lục dao đến hiện trường thì anh ấy sẽ đánh chết tôi mất Lục Giao từ từ mở mắt nhìn Tiểu Đao Chẳng phải cục trường các anh đã phê ruột rồi hay sao? Lần này Tiểu Quách thực sự liều mạng, Tới cục trưởng cũng cảm thấy không ổn lắm Nhưng Tiểu Quách cứ nói giúp Lục Giao Thuyết phục mãi mới đồng ý Nếu như lần này Lục Giao có thể phát hiện cái gì ở hiện trường Thì không nói làm gì Nếu như không phát hiện được gì Thì Lục Giao cần phải giúp lui ngay lập tức Tiểu Đao nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nãy Cậu không dám nói trước với Hạ Thần Phong một câu Nhưng mà dựa theo tốc độ này Lúc cả thần phong về đến thành phố Tô Châu Thì việc khám nghiệm hiện trường đã kết thúc rồi Cái cầu lớn ở sông Lữu bây giờ Đã bị phong tỏa rồi Đây là một tuyến giao thông chủ đạo Bộ giao thông đã thúc giục mấy lần rồi Vì vẫn chưa tìm được thi thể Cho nên mọi người đều có việc tìm ra thi thể Là ưu tiên hàng đầu Hai, lục giao, Lần trước tôi nghe anh Phong nhắc đến rồi cứ nói chịu lục khôn sẽ đến xem hiện trường Lần này hắn ta có đến không? tụi đào xuống rè nhìn cái cầu lớn ở phía xa, tôi xoay đầu nhìn lục dao và nói. trong tay lục dao cầm chiếc khăn quàng màu đỏ mà tụi đào thấy cũ quàng vào năm trước. cú mở ô ra nhìn cái cầu lớn kia, nước bên bờ sông chảy rất đứng ở đây có thể đoán toán ngay thấy tiếng nước chảy xiết. hắn không đến đâu, bởi vì hắn đã không còn thời gian nữa rồi. thời gian phạm tội lần sau của hắn sẽ ngắn lại. chúng ta cần phải nhanh chóng tìm được manh mối. Lục giao biết, sau khi thông báo truy nã chủ lập khôn toàn thành phố Thì tốc độ của hắn càng nhanh hơn Bây giờ đã là một nạn nhân một ngày rồi Cô không dám tưởng tượng nếu tốc độ tăng nhanh hơn nữa Thì sẽ trở nên như thế nào Cơn mưa từ từ lớn dần, đôi trên ô Lột bột, lột bột Tất cả trời đất đều hiện lên một thoảng trắng bờ mịt, Giống như nhìn qua một lớp đẹp vậy chủ lập khôn nói là quà ở trên cây cầu lớn sông lỗ Nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy Bất kỳ chỗ khả nghi nào Có phải hắn không sắp xếp gì không? Lục do nhìn chiếc cầu lệnh nó Khẽ lắc đầu Hắn đã dám gửi tin nhắn cho tôi Như vậy nhất định đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi Có thể là giấu ở một nơi không dễ phát hiện Nhưng nếu là chỗ không dễ bị nhìn thấy Thì chỉ có ở dưới gầm cầu thôi Tiểu đào rõ ràng Cũng nghĩ đến quan điểm này cậu không mở ôm mà chỉ kéo mũi áo mưa của mình lên cậu khẽ nhắm hít mắt Tiểu quách chăm sóc lục giáo cho tốt. Nói xong, tiểu Đao liền nhanh chóng chạy về phía cái cầu lớn ở sung liễu. Tiểu Quách và tiểu Đao cũng cầm ô đội nhanh chóng đi đến cái cầu lớn. họ chỉ tính tiểu Đao chào hỏi hai người nhân viên cảnh sát ở phía sau rồi chạy xuống cầu. Mưa càng ngày càng lớn, hình như tiểu Đao phát hiện cái gì đó ở dưới gầm cầu. Rất nhiều nhân viên cảnh sát từ trên cầu chạy qua đó. Tiểu Quách đoàn lục dao nhìn thấy cũng vội vã chạy xuống. cây cầu lớn ở sung liễu đã thi công rất lâu rồi. Phía dưới cái cầu chứa nước sông chảy xiết ra là bãi cỏ. Bây giờ mưa rất lớn, tuy là bước trên bãi cỏ nhưng đục dao vẫn có thể cảm nhận được bùn nhão chân trường dưới chân. Tiểu đao vốn nghĩ không thấy gì ở phía trên nên đi xuống thế dưới xem xem. Cô chỉ gọi hai người đi xuống, dưới cầm cầu có mấy vòng cầu. Bình thường, cũng có người lang thang sẽ làm tổ ngủ ở chỗ này. Chỉ là bây giờ thời tiết lạnh giá, hơn nữa lại gần với bờ sông, đến tối nhiệt độ cực kỳ thấp. Những người lang thang vốn ở chỗ này Đều đã rời khỏi đây rồi Bên dưới vòng cầu Có rất nhiều rác bị vứt bỏ Tiểu đao vừa xuống liền chú ý đến một chiếc hộp giấy lớn bị nhuộm đỏ Câu từ hôn hình cẩn thận đi qua đó Dừng bước tại một nơi ở phía xa Tìm cho tôi một cây gậy hay gì đó Tiểu đao nhìn xung quanh mảnh bún đất này có vẻ ẩm ướt Còn có dấu chân dài rác phía trên Nếu như cậu dẫm lên đó Làm bằng chứng cứ thu được ở hiện trường Với thì hỏng bét mất Nhân viên cảnh sát bên cạnh chim được một tràng cây Cậu đang cầm trong tay khô cắn một chút Cảm thấy vẫn ngắn Cứ vui vã nhìn xung quanh Xung quanh không có thứ gì có thể thay thế được Hai người kéo tôi Tôi thử xem Không có cách nào khách Cuối cùng sau một hồi dùng sức Thì nắp của chất hộp đã mở ra Cũ nhà nó Tuyết tượng đao đã chuẩn bị tốt tinh thần rồi Nhưng lúc cậu nhìn thấy một đám đỏ đỏ trong chất hộp, Thân thể máu chảy đầm giờ vẫn bị hoảng sợ hai nhân viên cảnh sát sau lưng vội vàng đỡ lấy cậu đau. Cậu đau, anh đứng cho vững vào. ổn đôi, ổn đôi. Cậu đau chưa đừng cảm giác buồn nôn. rồi lืng mắt thêm một cái, có thể thoáng thoáng nhìn thấy một thình ghềnh trên đầu vẫn có tóc đen. đặc biệt đó ràng đài trong mái tóc đen đó còn có từng lọn tóc màu xanh sẫm. cậu khẽ có mày, có thứ cảm giác mái tóc này rất quen mắt. Hàn Dân Bình trình sát phía sau so lưng lập tức lấy bộ đàm tiến hành thông báo với đầu bên kia. Tiểu Đào tiến lên, sắc mặt khó coi. "Lục Giang, cậu đừng qua đây." Lục Giang và Tiểu Quách đã đi đến gần đó, nhìn thấy tình hình này, xem ra chuyện này đúng là ở đây rồi. "Sao thôi?" Lục Giang không hiểu vì sao Tiểu Đao ngăn cản mình xem qua, chẳng lẽ lại có chuyện chết rất tận dẫn sao? Tiểu Đao cau mày, dường như đang nghĩ xem có cần phải nói với lục giao không dù sao thì cái chất này thực sự rất thảm cậu gật đầu cô vẫn không nên nhìn thì tốt hơn sắc mặt tiểu quách cũng nặng nề tuy cô là một cô cánh nhưng ở bên ngoài không ai coi con gái trong đội cảnh sát hình sự là con gái bình thường bọn họ đã từng nhìn thấy rất nhiều nạn nhân nhưng cậu đau là người lão luyện hơn mình thế mà bây giờ sắc mặt cũng đã trắng bệch trình tuấn kiệt chạy lại trên người mặc áo mưa dùng một lần kiếm được đôi phải không? tủ đau gật đầu nhưng người rất dụ về phía bên trong. Trình Tuấn Kiệt ở nơi tủ đau đứng lúc trước để cho đồng nghiệp khám nghiệm hiện trường chạy đến chụp ảnh trước nhìn nắm màu đỏ đó với ánh mắt nặng nề. Đồng nghiệp ở cục nhanh chóng chụp ảnh xong, Trình Tuấn Kiệt đi ủng sau người lại. Bà Tô Binh gọi hai nhân viên khám nghiệm pháp y đến đây. muốn cho rằng đây cũng là một người tí tệ cho nên lần này Trình Tuấn Kiệt đến một mình nhưng bây giờ xem ra thủ đoạn lần này còn tăng dẫn hơn cả lần trước. nhưng từ xa chính Tuấn Kiệt anh nhận định cả lớp da mặt của nạn nhân đã bị lột xuống. anh cẩn thận từng li từng tí tránh khỏi dấu chân ở dưới chân ngồi xuống xuống bên cạnh chiếc hộp giấy. chiếc hộp giấy này dùng để đóng thùng điều hòa. thời gian sử dụng của chiếc hộp này chắc cảnh cũng đã lâu, bởi vì chưa biết bên trên đã bị nắng chiếu bay màu khá nhiều rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được mấy chú nhánh nhậu điều hòa. Anh cẩn thận, mở dọc theo mép hộp giấy, thiết đầy ở bên trong từ từ xuất nhận trong mắt mọi người. Tuy lục dao không đi đến, nhưng nhìn từ xa cũng thấy một đám màu đỏ, thì lực của cô rất tốt, đánh nhận ra nửa bộ thiết thể này bị lột thuyết ra. Lộng ngực lục dao cũng chịu nặng như cái gì đó chẳng lại. Rõ ràng lúc nãy, cô cũng ăn không nhiều, nhưng dọn dài cảm thấy rất khó chịu, một cảm giác chua lòm xung lên cổ họng. Cô không nhìn được bụi miệng, quanh người lại, trong mắt tràn đẩy nước mắt. Đồ quách cũng bị dọa sợ, nhưng dù sao, cô cũng đã từng nhìn ảnh chụp hiện trường hoặc thiết thể, giúp chủ đựng của cô, tốt hơn lục dao rất nhiều, cô xoay ngầy vỗ lưng lục dao. Nôn ra sẽ dễ chịu hơn một chút. Lục dao che miệng, lắc đầu, khi cô bình tĩnh mứng gần đầu lên, trong mắt cô có sự thù hận. Chịu lập khôn đúng là tính điên thật rồi. Đúng vậy, nếu không phải hắn điên rồi, thì làm sao có thể làm ra thể loại chuyện mất hết tính người này được? một mạng người sống sợ sợ sao có thể bị giết chết tàn nhẫn như vậy? giây phút này, đột giáp cực kỳ, cực kỳ muốn bắt chỗ lập khuôn lại ngay lập tức. cô nhắm mắt lại, cố gắng hồi phục tâm trạng của mình. muốn đoán khỏe thì bước đầu tiên, tâm trạng người đoán khỏe phải bình thản. nhưng đột giáp vừa mới bị kích động trong nháy mắt, không chỉ làm muốn nôn ra luôn mà trái tim lại còn đập thình thịch thình thịch rất nhanh.